Tập 2. Chiếc nanh rắn dài bằng ngón tay Chương 5 Nếu có người nói Thế này không được, trộm mộ là phạm pháp Thì đúng đấy Chính vì là phạm pháp mới kích thích Thứ mà mấy tên nhà giàu mới nổi muốn Chính là sự kích thích Kể đến cũng lạ Mấy năm trước, mùa màng thất bát Dân bạn trong núi thiếu ăn Phải sống nhờ vào săn bắn Khi ấy, thợ săn là một nghề Cũng là vốn nuôi sống cả nhà Bây giờ cuộc sống ngày càng cải thiện hơn Lại có nhiều người bỏ nhà cao cửa rộng Chăn ấm đệm êm Không ở, cứ thích chui vào nơi núi sâu rừng già Chịu nắng gắt, gió rét mệt nhọc, cô đơn Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng Phải săn thỏa thích mới được Thì thoảng rảnh rỗi tôi cũng tự hỏi, vì sao người ta phải đi săn? Đi săn là một cuộc sống bần hèn khổ cực, loanh quanh trong những nghĩa địa heo hút vắng bóng người. Phải chịu nắng gắt, mưa to, đói khát, căng thẳng, sợ hãi, cô đơn. Nhiều người không hiểu được, người ta đi săn để làm gì? Mệt muốn chết, toàn thân lúc nào cũng hôi hám, chỉ vì mấy con chim, con thỏ. Chuyện này phải nói thế nào đây? Tôi tin rằng khi còn trẻ, người đàn ông nào cũng từng mơ ước được làm thợ săn. Trời vừa tờ mờ sáng, vác cây súng săn cũ từng dính máu sói trên vai, lưng đeo lương khô và nước, lang thang tìm kiếm trong rừng. Xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, tán cây phủ kín bầu trời, thi thoảng vang lên vài tiếng chim hót kỳ lạ. Những bụi cây dày đặc kêu tiếng sột soạt, Đó là một con hoãng, hưu hay một con lợn rừng. Rút súng ngắm chuẩn, tiếng đạn vút xuyên qua cành cây. Không khí ngập mùi thuốc súng, mùi lá mục và mùi máu của thú săn. Tôi tin bất kỳ người nào từng đi săn sẽ không bao giờ quên cảm giác mãnh liệt này. Có lẽ đông da cũng đang đeo đuổi cảm giác ấy. Đông da rất bí ẩn. Không ai biết Đông Gia họ tên là gì. Cho dù người đến trước, người vào sau thế nào, bọn tôi cũng đều gọi một tiếng Đông Gia. Hai từ Đông Gia không chỉ là tên gọi mà còn là sự kính nệ. Ai cũng biết Đông Gia có lý lịch rất phức tạp. Đường đi nước bước còn phức tạp hơn. Có mối quan hệ với cả hai giới chính tà. Có người bảo, thực ra Đông Gia là dân săn trộm, Liên quan đến cả tổ chức săn trộm quốc tế, chuyên săn bắt trái phép động vật bảo tồn cấp quốc gia bán sang Mỹ. Chuyện này có thật không? Không biết. Tôi thật sự không biết. Làm nghề này không những phải giữ mồm giữ miệng, còn phải hiểu chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên. Có những chuyện biết nhiều sẽ không tốt. Bãi săn nằm trên một ngọn núi nhỏ sâu bên trong Tây Sơn cách chỗ tôi rất xa. Tây Sơn là một nhánh của Thái hành Sơn, còn gọi là núi Tiểu Thanh Vương. xét về phong thủy, Tây Sơn có một mạch núi mênh mang cắt ngang sông Vĩnh Định, nối liền với Phong Sơn, Môn Đầu Câu, Diên Khánh, Sương Bình, như một cánh tay đội trời khổng lồ bao bọc Bắc Kinh từ phía tây, cũng được gọi là thần kinh Tả Tý. chạy đến chân núi. Xe gặp vấn đề, động cơ tắt ngóm. Tôi gọi điện cho triệu mù, bảo anh ta mau tìm giúp tôi một người sửa xe. Anh ta hỏi rõ địa điểm. Bảo sẽ cử xe đến ngay, bắt tôi ngoan ngoãn ngồi trong đợi, không được xuống xe. Đợi trong xe một lúc, bí bách cần chết, nên tôi quyết định ra ngoài đi loanh quanh. Chỗ này đã thuộc khu vực núi, núi đã trọc. Bên dưới có một khe suối. Dưới đáy cỏ dại um tùm, tôi ném một viên đá nhỏ xuống. Ếch nhảy thẳng đi, châu chấu thì bay loạn. Tôi châm một điếu thuốc, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chưa được bao xa thì tôi bỗng nhìn thấy ba đứa trẻ đang ngồi trong khe suối. Chúng thấy tôi lại gần, cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm vào tôi. Tay tôi giật một cái, điếu thuốc suýt thì rơi vào quần. Con đường này tôi đã đến nhiều lần, cực kỳ hoang vắng. Qua sông Cự Mã, men theo đường núi lợm trợm đi tiếp độ một tiếng, thì sẽ đến đây, núi trọc, cây khô, nước cạn, nghèo tống kinh khủng. Gần đây đừng nói thôn làng, bình thường đến cái xe đi ngang qua cũng chẳng thấy, sao lại có trẻ con? Tôi tò mò đến gần, nhận ra trong khe suối là ba đứa trẻ. Hai trai một gái. Quần áo chúng rách nát, một cái áo phông thùng thình trùm từ cổ đến gót chân, trông như ba đứa ăn mày. Nhưng cũng không đúng, ăn mày ở đâu lại đến đây xin cơm? Liệu có phải chúng bị bắt đến không? Mấy đứa trẻ này rất cảnh giác, đứa bé trai dẫn đầu trông có vẻ lớn hơn một chút. Nó đội nón rơm rách, phát ra những âm thanh uy hiếp về phía tôi như muốn dọa tôi bỏ chạy. Khuôn mặt nó khuất dưới cái nón rơm, chỉ có thể thấy mặt nó dài nhặn, đêm nhẹm. Hai đứa còn lại đều trốn sau lưng nó, khom người, trừng mắt nhìn tôi đầy ý đối địch. Kẻm thấy hơi buồn cười, tôi về xe tìm mấy gói bánh quy, một gói bánh quy ném cho bọn chúng. Đám trẻ nhìn thấy thức ăn cũng bớt cảnh giác với tôi phần nào, nhưng vẫn không để tôi lại gần. Tôi vốn cũng không muốn qua đó, bèn ngồi dưới đất hút thuốc, cũng tò mò muốn xem đám trẻ đang làm gì. Lúc sau, chúng lại bắt đầu hành động. Hành tung của chúng rất kỳ lạ, lấy gậy gỗ đèo hố, rồi cẩn thận lật khối đất đèo được lên, bắt lấy đám côn trùng nhỏ trong khối đất. Nhìn không rõ, chắc là côn trùng nhỏ. Sau đó, nhẹ nhàng đặt vào cái bồn xứ bên cạnh. Hình dáng cái bồn xứ trông cũng hơi lạ, trông giống cái vò lớn. Cái vò này được đậy kín bằng lá cây, như sợ thứ gì bên trong chạy ra mất. Tôi càng lúc càng hiếu kỳ, chúng rốt cuộc là đang làm gì? Một lúc sau, đứa trẻ lớn nhất hất đém cỏ dại ở khe suối ra. Cỏ dại che khuất một cái hang, trông giống hang động vật gì đó. Chúng nhỏ tiếng nói mấy câu, phân công nhiệm vụ. Hai đứa bé trai lùi sang một bên, cầm sẵn gậy gỗ chờ. Đứa bé gái đặt đúng miệng vò vào cửa hang. Sau đó dốc ngược cái vò, đập mạnh vào đáy. Một phát đổ hết côn trùng trong vò vào hang. Làm xong tất cả, nó cũng nhanh chóng lùi sang một bên. Đám trẻ rõ ràng muốn bắt thứ ở trong hang đất, nhưng sao chúng phải đổ côn trùng vào đó? Tôi càng thêm phần tò mò Quyết ngồi đây xem chúng rút cuộc định làm gì Khoảng một phút sau Một thứ màu xám trắng To bằng con mèo đột nhiên chui ra khỏi hang Thục mạng chạy ra ngoài Chạy xa khoảng 5-6 mét Bất chợt ngẽ rúi rụi Lăn lộn trên đất Hai đứa bé trai khá bình tĩnh Lấy hai cái gậy gỗ kẹp chặt thứ kia Vứt vào khe suối Chỉ thấy thứ đó dập dành trong nước Được một lúc Một lớp côn trùng đen nổi lành bềnh lên trên mặt nước Tiến đến gần mới phát hiện Có một con nhím đang sặc nước Liều hết sức vùng vẫy Đám côn trùng nổi trên mặt nước Là đám kiến đen nhung nhúc Xem ra mấy đứa trẻ kia phát hiện con nhím này Nhưng nhím đào hang quá sâu Không thể bắt được Nên chúng mới bắt một đống kiến đen đổ vào hang Khiến con nhím kia bị kiến đốt Phải chạy ra Tôi không kìm được Thầm khâm phục mấy đứa trẻ Chúng trông chỉ mới 5-6 tuổi Mà đã thông minh đến thế Nhưng cảnh tiếp theo Lại khiến tôi bàng hoàng Đứa lớn nhất Đợi đến khi con nhím không còn vùng vẫy nữa Hoàn toàn chìm xuống Liền lấy gậy gỗ vớt nó lên bờ Con nhím mãi vươn đầu Nôn nước ra Lúc này thằng bé đập vỡ cái vò, nhặt một mảnh sứ sắc bén lên Ra sức cứa đứt đầu con nhím Chỉ trong chốc lát, đầu con nhím đã rời ra Tôi kinh ngạc, sao đứa trẻ này có thể xuống tay dứt khoát đến vậy? Chuyện xảy ra sau đó còn khiến người ta ém ảnh hơn Sau khi đầu con nhím bị cắt đứt, máu tươi phun ra từ cổ nó Đứa bé trai nhấc con nhím vẫn còn đang co giật lên, miệng kề vào cổ nó, tu máu tươi ừng ực. Sau khi nó no nê, lại nhường cho hai đứa trẻ còn lại uống tiếp. Ba đứa trẻ uống tới mức máu tanh vương đầy mặt, như thấy chưa đủ còn liếm nốt vết máu trên khóe miệng. Tôi chứng kiến mà sợn hết gai ốc. Uống máu xong, ba đứa trẻ lấm lem máu, mặt mày giữ tợn. Chợt quay lại nhìn tôi thèm thuồng, Cái nhìn khiến toàn thân tôi lạnh toát Đúng lúc này Tiếng chuông điện thoại reo lên Xe bãi săn cử đi đã tới Tài xế đang tìm tôi Tôi nhanh chóng rời đi Trong lòng thực sự hơi sợ mấy đứa trẻ kia Đến kịp chỗ triệu mù Anh ta đã yên vị trên giường đất Có kê thêm một cái bàn nhỏ Trên bàn có mấy cái đĩa Có bò kho, lạc rang húng liều, chân giò hầm tương, trứng bắc thảo Còn mở bình nhị oa đầu, ngồi khoanh chân nhậu ngon lành. Thấy tôi vào, anh ta nhiệt tình mời gọi. Tiểu thất, mau lên giường, mau lên giường, hôm nay chúng ta nhất định phải uống cho đã. Tôi lên giường, cụng vài chén với anh ta. Rượu ấm chảy khắp người, cảm thấy lòng dễ chịu hơn nhiều. Nhân tiện, Kể chuyện ba đứa trẻ kia Không ngờ Triệu mù bỗng chốc Nghiêm túc hẳn Hỏi tôi có phải hai trai một gái Trong khoảng năm sáu tuổi không Tôi gật đầu liên tục Phải, phải, anh biết chúng à Triệu mù hung hăng chửi Bảo sao chạy xa đến thế Anh ta xua tay với tôi mau chóng rút điện thoại ra gọi Thông báo cho người mang súng xanh Và chó đến ngay lập tức Đi đến vùng lân cận Tây Sơn Bắt mấy đứa nhãi kia Tôi hốt hoảng, Sao bãi săn còn bắt cả trẻ con Chỗ này biến thành trại tị nạn Hay nơi buôn người rồi Triệu mù giải thích Ba đứa trẻ mà tôi gặp lúc nãy Không phải người Mà là mấy con sói trốn khỏi bãi săn Vài ngày trước Tôi sợ hãi Mẹ nó, anh nốc lắm rồi phải không Người với sói ông đây còn không phân biệt được sao Đó rõ ràng là mấy đứa trẻ Triệu mù nói Tiểu thất Chuyện trong núi Nói có khi cậu cũng không hiểu rõ được Tôi cho cậu hay Chúng thực sự là sói con Lần trước bọn tôi mang một ổ từ Đông Bắc về Vốn muốn nuôi trong bãi săn, Cuối cùng phí công Đám này không quen được nuôi Mấy hôm trước nửa đêm đã bỏ chạy Lúc ấy bọn tôi đã xem kỹ Ba con sói con Hai đực một cái Con cái bé nhất, đực thì một con lớn, một con bé. Tôi nhanh chóng nhớ lại, ba đứa trẻ đó quẻ thực giống với lời miêu tả của triệu mù. Hai trai, một gái. Bé gái nhỏ nhất, trai thì một lớn, một bé. Chẳng lẽ lũ sói này thực sự thành tinh, có thể giả dạng thành người rồi? Ngẫm lại, ba đứa trẻ mặc quần áo rách rưới xuất hiện ở đó đúng là hơi vô lý. Lại thêm khuôn mặt chúng vừa dài vừa nhọn Uống máu nhím tươi Thực sự không giống người mà giống sói hơn Nhưng dù thế nào tôi cũng không chấp nhận nổi Giả thuyết sói dạ dạng người Rõ ràng là nói linh tinh Chẳng lẽ bãi săn sắp quay Tây Du Ký Triệu mù nhẫn nại giải thích cho tôi Sói là loài tà tính nhất Không thể suy đoán theo lý lẽ thông thường Anh ta ở trong núi sâu Cũng đã nghe vài chuyện kiểu này. Sau khi sói ăn thịt người, sẽ choàng quần éo người chết lên mình, rồi kiếm cái nón rơm rách đội lên, ngồi dưới cầu, tay cầm cành tre, trông như người đang câu cá. Có người đi ngang qua, nó còn có thể ầm hầm trong họng, như người già đang chào hỏi người qua đường. Nếu người qua đường muốn lại gần xem, sẽ bị nó vồ lấy ăn thịt. Nhớ lại thì, khi ấy trời đã nhé nhem. Đứa trẻ lớn nhất đúng là đội một cái nón rơm. Hai đứa còn lại đều trốn sau lưng nó. Tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy mặt nó rất dài còn bẩn thỉu Giờ nghĩ lại, dưới cái nón rơm kia thực sự có thể là khuôn mặt một con sói. Nghĩ vậy, tôi không khỏi rùng mình. Con sói này thành tinh rồi, không chỉ biết giả làm người. Thậm chí còn biết lấy kiến đen bắt nhím Có còn là sói không? Triệu mù cũng cảm khái Mấy năm nay Sói còn khôn hơn người Sói tinh, sói tinh mà Tán dốc một lúc Tôi mới nhớ hỏi chuyện chính Điều anh ta nói trong điện thoại Rốt cuộc là thế nào? Anh ta vừa uống Vừa rông dài Kể lại từ đầu đến cuối cho tôi nghe Mấy hôm trước Người kia vào tiệm của tôi bán ra xong, không biết kiếm đâu được một khẩu súng, giấu trong người, bắt tàu hỏa đi xuyên đêm tới thủ phủ của Đại Hưng An, ra cách Đạt Kỳ. Ở đó, anh ta lại vờ là người đi đào rau củ trên núi, lên nhờ một xe tải đến bãi chợ gỗ để vận chuyển. Sau khi xuống xe giữa đường để vào núi, tên này liền chui tọt vào rừng. Đại Khái đi được khoảng 2-3 ngày đường. Thì mất mẹ giữa rừng già Thì thể anh ta được một thợ săn già tìm thấy Rồi báo cảnh sát Kiểm lâm cho người qua xem xét Thì phát hiện Anh ta đã chết lâu rồi Mở áo khoác ra xem Bên trong toàn da bọc xương Da vừa chạm vào là mục ruỗng, Phần bụng thối rữa hết Họ cảm thấy rất kỳ lạ Trong rừng già cái gì cũng có Chó hoang Xói, hộ, gấu, có chết một người cũng là chuyện quá đổi bình thường, nhưng người đó chết một cách rất bất thường. Ai cũng biết, trong rừng nhiệt độ thấp, người chết 10 ngày, nửa tháng, thi thể cũng chưa thối rữa. Nơi đó ở sâu bên trong dãy đại hưng an, thú rừng nào chẳng có. Gẽ đó trong mắt chúng ta thì là người chết, nhưng lại là miếng thịt to trong mắt thú rừng. Sao lại không có con gì ăn thịt anh ta? Chương 6 Thế này vẫn tốt chán, đáng sợ nhất là trước khi chết, ruột của anh ta đã bị thứ gì đó moi ra, lòng thòng cả một đoạn dưới đất. Ấy vậy mà, anh ta vẫn kéo lê thêm đoạn ruột trèo lên mười mấy mét sau cùng bóc sạch một đoạn vỏ cây bạch dương viết tên người bằng móng tay làm gãy mất hai móng khắp cái cây ấy toàn máu là máu vậy nên cảnh sát rừng cho rằng người này bị xét hại thế là họ đưa thi thể đi để giám định phép y cuối cùng phát hiện ra anh ta bị rắn cắn chết chẳng trách thi thể thối rữa nhanh như thế Tiếp đó, vừa giải phẫu thi thể là tìm thấy ngay một cái nanh rắn độc dài. Bụng anh ta bị đâm thủng bởi nanh độc. Nghe đến đây tôi vội cắt ngang. Anh uống nhiều quá rồi à? Nanh rắn thì to đến cỡ nào mà đâm thủng được bụng người ta? Với lại, nếu con rắn đó có to như thế thật, nó đã nuốt gọn anh ta từ lâu rồi. Có thể để lại cái nanh gãy trong bụng anh ta sao? Anh nghĩ ra da bụng anh ta là gì? thép hay kim cương? Triệu mù cũng không tranh luận nữa, thông thẻ trả lời. Thôi, cậu đừng có cãi tôi. Nói cho cậu biết, chuyện trong núi tôi thông thuộc hơn cậu. Cậu ngoan ngoãn dựa cột mà nghe đi. Triệu mù tiếp tục. Tên cớm kia kể, khi phép y giải phẫu tử thi, anh ta sợ có chuyện gì nên qua đó xem tận nơi. Cái nanh độc cắm vào sườn người thợ săn bị gãy ngay ở đó. Nếu nói điều này ra, sợ cậu tiểu ra quần. Cậu biết cái nanh độc đó dài bao nhiêu không? Dài bằng đúng một ngón tay người. Tôi không nhịn được. Vị pháp y kia cắt nhầm chỗ rồi phải không? Dài được như ngón tay. Đừng nói lại cắt nhầm của quý của anh ta nhé. Triệu mù tỏ vẻ khinh miệt tên nhãi này vẫn chưa tin. Cho cậu hay, khi ấy đúng lúc chúng tôi cũng đang ở gần, bèn lái xe xuyên đêm đến đó. Lúc tận mắt chứng kiến phép y lấy cái nanh độc ấy đi, thực sự là to cỡ ấy. Hừ, cái nanh độc giờ đang ở trong tay đông ra, da. cậu muốn xem thử không? Là chuyện thật cơ đấy. Tôi kinh ngạc, suýt chút nữa trượt từ trên giường xuống, nhưng nghĩ lại thấy có điều không ổn. Cái nanh độc ấy là vật chứng, không phải nên để ở cục cảnh sát à? Sao đến chỗ đông ra được? Triệu mù nhe răng. Hề, hey, nhắc đến thì chuyện này cũng khó giải quyết. Dù sao cũng đã mất một mẹ người. Với lại nanh độc to như thế, cũng coi như thứ quý hiếm. Không chừng còn được gửi đến Bắc Kinh để nghiên cứu. Nhưng đông ra nhà chúng ta là ai chứ? Thiếu gì cách giải quyết? Khi ấy Đông Gia chi 100.000 tệ tìm đến vua trộm của ba tỉnh Đông Bắc Sáng sớm hôm sau chiếc nanh độc bọc kín trong giấy báo được nhét vào ghế xe bọn tôi Đông Gia rất bản lĩnh Ông có người trong cả hai giới chính tà không có chuyện gì không làm được Nghĩ kỹ lại Người thợ săn kia chết thảm rất đáng thương Thế nhưng anh ta đáng thương thì đáng thương Trước khi chết, còn khắc tên tôi lên cây. Không phải định nguyền rũa ông đây à? Vừa nhớ lại, tôi liền thấy khó chịu. Tôi không chọc, không dây vào anh ta. Mua ra cũng để cho anh ta giá hời. Sao anh ta chết rồi vẫn muốn trù ẻo tôi? Càng nghĩ càng thấy suối quậy. Lòng nghĩ mai phải đến ung hòa cung sớm để thắp vài nén hương mới được. Triệu mù uống nhiều quá, đầu lưỡi sắp rụt cả lại. Tay vỗ bồm bộp vào bộ ngực lông lá An ủi tôi Tiểu thất Có anh ở đây đừng sợ Sợ cái gì Thứ kia có thể lật được trời sao Cho cậu hay Nếu đêm nay anh ta dám tới tìm cậu Anh sẽ xử anh ta Anh bảo Chuyện này ấy mà Chúng mình bắt buộc phải làm Tôi chửi Làm gì Anh tự đi mà làm Triệu mù thấy tôi cáu, cười hì hì. Được, được, tôi làm, tôi làm, được chưa? Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, gấp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, hỏi. Anh lên núi với Đông Gia à? Anh ta đáp. Vừa xuống xong, ai, lần này lăn lộn hơn nửa tháng trời. Đông Gia thích đi săn, năm nào cũng lên núi một lần, ở trên đó cả tháng. Mấy người như triệu mù đều từng cùng đông ra lên núi, lần nào cũng rất kiến đáo, không nhắc đến dù chỉ một chữ về tình hình sau khi lên núi. Trong lòng tôi, chuyện này luôn giống như một cái nhọt, vốn còn mong được theo đông ra lên núi, tìm lại cảm giác ở trên núi rừng ngày xưa, cuối cùng trong tiệm bao lâu như thế, lại cứ phải ở dịt ở Bắc Kinh. Triệu mù uống đã kha khá cổ họng đầu lưỡi cứng ngắc, chuyện gì cũng dám nói. Tôi vô tình hữu ý lái sang Đông Gia, muốn nghe ngóng chuyện về ông ấy. Triệu Mù thần bí kệ. Anh ta sông pha nam bắc bao năm, gặp nhiều loại người nhưng không thể nhìn thấu Đông Gia. Đông Gia làm việc không theo bất cứ quy luật nào, cách thức phong phú. Một bãi săn tốt như thế mà năm nào cũng lỗ, không biết là đang làm cái gì. Anh ta ép xét đầu lại Lắp bắp Cậu bảo Đông ra mở bãi săn này là Là để làm gì Tôi khó chịu tránh khỏi cái mồm đầy mùi rượu của anh ta Làm gì Triệu mù bảo Cậu Cậu chắc chắn không ngờ được đâu <cười> Đông ra Ông ấy thật là Mẹ nó Ài. Tôi vội hỏi Đông gia rốt cuộc muốn làm gì? Mặt triệu mù đỏ au, anh ta lắp ba lắp bắp. Tiểu, tiểu thất. Tôi không chém gió, nhưng đông gia không cho tôi mở miệng, cũng không thể nói ra. Thật, thật sự không thể nói. Tôi bực mình. Mẹ kiếp, sao không thể nói? Triệu mù ở một cái rõ to. Lần tới, cậu, cậu, tự đi, đi một chuyến là, là biết. Anh ta nằm bò ra bàn rồi ngáy o o, đẹp thế nào cũng không tỉnh. Tôi tức quá, nghiến răng nghiến lợi. Nếu ông đây được đi theo đông ra còn cần phải hỏi đến mi chắc. Triệu mù không hề mù. Trên mắt phải của anh ta có một vết rẹo dài khoảng 5-6mm là vết chim ưng cào. Anh ta là người dân tộc Mãn, quê ở thôn Ngư Lâu, huyện Vĩnh Cát, Cát Lâm, nơi đó là bạn ưng nổi tiếng từ xưa. Thời tiền triều, đây là nơi để tiến cống chim ưng săn được cho triều đình. Từ nhỏ, triệu mù đã theo người nhà học kỹ thuật bắt ưng, thuần phục, sai khiến và khống chế chúng. Người hiểu được ưng, ưng hiểu được thần, quá là định. Sau đó, Tới khi quốc gia cấm săn bắn, không thể săn được ưng để nuôi nữa, triệu mù mang ưng lên núi Phóng Sinh. Thợ săn thuần ưng vì mục đích đi săn, một con ưng giỏi mỗi năm có thể bắt được rất nhiều thọ rừng, gà lôi lưng trắng, kể cả hưu con, hưu nước, thậm chí có thể nuôi sống một gia đình mấy người. Sau khi cấm săn bắn, chim ưng không được phép săn bắn nữa, mà ngày nào nuôi cũng tốn bao nhiêu thịt không nuôi nổi, đành phóng sinh. Hôm thả ưng đi, chim ưng luận quẩn theo cả đường, kêu thảm thiết, không muốn rời đi. Triệu mù lấy đá ném, lấy gậy đánh, dùng mọi cách để đuổi nó đi. Về nhà ôm gối khóc to một trận xong, anh ta một mình lên núi trồng mộc nhĩ, tách biệt với thế giới, sống như một người rừng. Sau này, Có người tìm thấy anh ta trên núi, tự xưng là người của vườn thú Bắc Kinh, muốn mua chim ưng sống, ra giá 3.000 tệ một con. Triệu mù nghe nói dân Bắc Kinh đang ráo riết tìm mua ưng, tiền cũng chẳng cần. Thức suốt đêm chế keo, chặt cọc, bắt sống mấy con khỏe mạnh. Lấy vải đỏ bịt mắt, cho vào lòng rồi để người ta đem về. Bắt ưng rất khó. Người thường bắt ưng sẽ dùng lưới răng một tấm lưới rộng vài mét ở sườn núi bên dưới trói chặt một con gà lôi người nấp bên cạnh Đợi khi ưng đến người ta sẽ kéo cái dây trên lưới lưới lập tức ụp xuống cuốn chặt lấy ưng Cách bắt ưng này không phải là cách hay Mắt lưới đánh cá rất to dễ móc vào cánh chim ưng Đôi cánh là niềm kiêu hãnh của loài ưng Nếu lông cánh bị thương Chim ưng coi như tàn phế một nửa Đừng nói đến đột kích từ không trung Bắt một con chuột đồng có khi còn chẳng được Chỉ có thể an phận sống phần đời còn lại Nèo còn ra dáng ưng Triệu mù có một tuyệt kỹ bắt ưng ra truyền Đó là dính ưng Chuyện này có nguồn gốc khá xa xôi Theo như cách nói của triệu mù Trước thời nhà nguyên Thành kết tư hãn đánh nam dẹp bắc, không chỉ tập hợp được các dũng sĩ mông cổ, mà còn chiêu mộ được những người hùng, khang ba, tây tạng, đem theo 30.000 con chó ngao, lập nên một đội quân ngao tây tạng, khiến kẻ địch nghe đến đã kinh hãi. Ở Đông Bắc lại chiêu thêm một nhánh quân thần ưng, để họ điều khiển những con chim ưng khổng lồ bắt được từ rừng sâu trên chiến trường chuyên tấn công chủ soái của quân địch, mổ cho mù mắt, vỡ đầu, lại xuất quỷ nhập thần khiến quân địch không đề phòng nổi. Triệu mù bạo tổ tiên của anh ta chính là người đứng đầu đội quân thần ưng, bí quyết dính ưng này được tổ tiên anh ta đời đời truyền lại. Để dính ưng cần dùng cây chậu mật ong nhựa thông. Phối hợp với một số bài thuốc gia truyền đặc biệt, đun thành một loại keo dính ưng đặc biệt. Sau đó, tìm một vùng đất trống trong sơn cốc rộng lớn, vẽ một vòng tròn có đường kính khoảng 2 mét, đóng mười mấy cái cọc gỗ dài độ 1 mét theo vòng tròn. Trên cọc bôi đầy loại keo đặc biệt này. Cuối cùng, thả mồi nhự vào trong vòng tròn cọc gỗ, ví dụ như lấy dây thừng buộc một con ghẻ lôi, hoặc một con thỏ sống. Chim ưng trên keo nhìn thấy sẽ xà xuống mộ. Sau khi nó leo xuống, cánh chạm phải keo sẽ dính chặt lại, muốn bay cũng không bay nổi. Dùng keo dính ưng không gây tổn thương đến đôi cánh của nó. Sau khi bắt được ưng, lấy một loại nước thuốc đặc biệt rửa hết keo là được. Chim ưng vẫn hoạt động như thường, không mất tí tinh thần nào cả. Điểm này khiến triệu mù vô cùng tâm đắc. Người ở vườn thú Bắc Kinh kia có được ưng, khen không dứt lời. Sau đó lại đến thêm mấy lần nữa, vẫn muốn lấy ưng. Triệu mù thấy lạ, vườn thú Bắc Kinh này sao lại cần nhiều ưng như thế? Anh ta nảy ra một kế, lén theo người kia ra ga tàu. Phát hiện tàu không đến Bắc Kinh mà đi Thái Nguyên. Anh ta cảm thấy không ổn. Chẳng kịp mua vé đã lận lên theo Người kia xuống tàu Ở một ga nhỏ gần Thái Nguyên Triệu mù len lén đi theo phía sau Người kia đi đường nhỏ Năm lần bảy lượt rẽ Cuối cùng cũng vào một căn nhà vách đất Triệu mù nấp dưới cửa sổ nhìn vào Trong phòng gắn rất nhiều cọc gỗ Bên trên đậu toàn ưng Lại còn là ưng đã bị chọc mù mắt Triệu mù tức muốn nổ phổi Cái đám vô nhân tính này Gẽ con buôn này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Hắn dám lấy ưng sống Làm tiêu bạn Để lấy ưng sống làm tiêu bạn Đầu tiên phải chọc mù mắt chúng Sau đó bỏ đói đến chết Trước khi chết Chim ưng mang một nỗi oán hận ngút trời Chết rồi Vẫn sẽ giữ nguyên ánh nhìn thù hành ấy Tư thế uy phong Mà ngang tàn Như thế tiêu bạn mới đẹp thằng chó má tên con buôn làm hại lũ ưng đúng thật là nghiệp chướng. triệu mù một chân đẹp văng cửa đấm gục tên con buôn kia ra sức đá thẳng vào đầu hắn đến khi đá được kha khá triệu mù mở lòng thả hết chim ưng đi những con đã chết được anh ta chôn cất tử tế cuối cùng anh ta lấy một mồi lửa thiêu rụi căn nhà nhỏ Nhân lúc trời tối, trèo lên một xe chở than, ngủ thẳng đến Bắc Kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, toàn thân anh ta dính than đen xì. Tiền không có, chẳng đi đâu được. Anh ta ủ tay trong ống tay áo, ngồi dưới chân tường huyết ưng tiêu. Dọa đám bồ câu trên quảng trường bay tán loạn. Lúc này bỗng có người đến gần hỏi. Cậu biết thổi ưng tiêu à? triệu mù nhìn người đó trắng trẻo sạch sẽ còn đeo một đôi kính gọng vàng nhẽ nhặn lịch sự rõ ràng không cùng một thế giới với kẻ thô kệch như anh ta tên thư sinh này muốn đuổi ông đi hay gì anh ta ngẩng cổ lên cộc cằn đáp biết thì sao mà không biết thì sao người kia nhìn anh ta không chớp mắt cậu là người thôn ngư lâu à biết nuôi ưng không Triệu mù vui vẻ. Gì cơ? Ông biết thôn tôi à? Người ấy gật đầu. Thôn ngư lâu có tuyệt kỹ bất ưng. Đi, tôi mời cậu uống rượu. Vừa nghe đến rượu, triệu mù thấy phấn khởi hẳn. Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên mông quần. Đi! Người ấy chính là Đông Gia. Hôm đó, Đông Gia không mời triệu mù đi uống rượu, mà lại đưa đến tiệm của tôi để tôi chọn cho anh ta một bộ quần éo da Xong việc liền đưa anh ta đến bãi săn cho anh ta quản lý việc bắt và thuần ưng cung cấp nơi ăn chỗ ở cuộc sống rất đầy đủ Triệu mù lớn lên trên núi rừng tính cách đơn thuần ăn nói làm việc hơi khờ không quen với thói khôn lõi nịnh nọt ở bãi săn thường chạy đến chỗ tôi kể khổ tôi vẫn hay khuyên anh ta Lòng người bây giờ đều trở nên đen tối cả rồi Người sao có thể so với động vật được Bỏ đi, bỏ đi Giải được ưu sầu Chỉ có đỗ khang Uống đi, uống đi Chương 7. Tối đó tôi và Triệu Mù uống say mềm Ngã ra ở chỗ anh ta ngủ luôn Hôm sau tỉnh dậy, triệu mù báo cho tôi một tin, đã tìm thấy ba đứa nhãi kia, đích thị là ba con sói. Không biết chúng trộm được mấy cái áo phông ở đâu để mặc. Ngoài ra, cái vò đựng kiến mà tôi kể cũng tìm thấy luôn. Đó không phải bình xứ, mà là một hộp cho Có lẽ mấy con sói con đào được từ mộ lên. Tôi thấy buồn nôn, liền cắt lời anh ta, hỏi cuối cùng ba con sói ấy thế nào. Triệu mù hừ lạnh một tiếng Bảo chúng nó cũng bất khuất lắm Sau khi bị thợ săn Dồn đến vách núi Lại dám nhảy xuống Làm cho mấy người thợ săn vất vả cả đêm săn lùng Mà cuối cùng đến cộng lông Cũng không mang về được Tức muốn chết Tôi hơi kẹm khái Nhất thời không biết phải nói gì Triệu mù vỗ vai tôi Vừa là một giấc tỉnh dậy Trời đã về chiều rồi mau quay về đi Từ sau nếu bị hỏng xe giữa đường, phải nhớ kỹ, dù bên ngoài là ai cũng nhất định không được xuống xe. Tôi gật gật đầu, uống ly trà cho rã rượu, rồi lái xe về. Lúc tôi đi ngang qua sông Cự Mã, vẫn còn thấy hơi sợ. Mấy năm nay đúng là loạn thật, người ngày càng giống sói, sói lại ngày càng giống người, khiến người ta chẳng biết đâu mà lần. Mấy ngày sau, không ngờ, Bạch Lãng, cánh tay phải đắc lực của Đông Gia da, lại đích thân gọi điện cho tôi, hỏi về chuyện ghẽ thợ săn lần trước. Ông ta kể tóm tắt vụ ghẽ thợ săn, rồi hỏi tôi đã mua da gì của anh ta. Tôi bảo mua da sói, da sói trắng. Bạch Lãng ở đầu dây bên kia lặng thinh. Tôi nghĩ, toi rồi, ông ta chắc chắn đã hiểu lầm. Thế là tôi vội vàng giải thích với ông ta rằng người kia bán một tấm da sói trắng muốt, trắng y như lông thỏ. Bạch Lãng lãnh đạm ậm ừ, bảo Đông Gia muốn gặp tôi, dặn tôi mang cả tấm da sói kia đi, khẩn trương qua chỗ Đông Gia một chuyến. Cúp điện thoại, tôi đi thay đồ, dặn mẹ Tam trông coi cửa tiệm, còn mình nhanh chóng đến chỗ Đông Gia. Nhà Đông Gia cách chỗ tôi không xa. Nơi ông ấy ở nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố thiết thụ tà. Đi đến cửa ngõ có một căn nhà trông rất khiêm tốn. Hai cánh cửa đen xì, bên ngoài là hai con sư tử đá trấn giữ hai bên. Bắc Kinh không giống những nơi khác. Người càng giàu có, cao quý, càng ở trong ngõ sâu ngách nhỏ. Đừng nhìn những con ngõ thấp tè, hai cánh cửa nhỏ không mắt mắt. Chưa biết chừng bên trong là đình đài thủy tạ, nước chảy róc rách dưới cầu nhỏ vắt ngang là phủ của vương gia, tướng quân thời xưa được sửa sang lại. Đặc biệt là những căn nhà cổ, trần nhà, bể cá, cây lựu đỏ, chủ nhân, chó mập, nàng hầu béo, hiện giờ giá khởi điểm đã hơn tỷ rồi. Vậy đó, rất nhiều nơi đã trở thành di tích, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Đến trước cửa, đầu tiên tôi phải tạm nghỉ cho bớt căng thẳng, sau đó mới đập vòng cửa. Bạch lãng đích thân mở cửa, cười hiếp mắt vỗ vỗ tôi, nói đông gia đang đợi bên trong, bảo tôi mau vào đi. Rồi lại dặn thêm một câu, gia sói cất đi đã, đợi mọi người về hết rời bàn. Tôi ngờ ngác vâng một tiếng, cúi đầu bước vào trong. Bạch lãng không phải người thường, Nghe nói ông ta là hậu duệ của trùm thổ phỉ Bạch Lang khét tiếng tại Thiểm Tây năm xưa. Người trông rất sạch sẽ, nhã nhặn, nhưng một khi đã quyết định xuống tay, ông ta dám vật cả gấu đen. Trước đây, ông ta hành nghề săn trộm, chiếm cứ một dải biên giới Trung Mông, săn hươu đỏ, linh dương, còn săn cả sói, sống nhờ vào buôn bán thịt, da động vật hoang dã. Ở thời kỳ Định Cao, Trong tay ông ta có đội ngũ lên đến hàng trăm người, cảnh sát địa phương chẳng làm gì nổi ông ta. Sau ông ta gặp biến cố, bị bộ đội biên phòng theo sát truy đuổi suốt ba ngày ba đêm, lại đụng phải bầy sói lớn. Cuối cùng được Đông Gia đi ngang qua cứu, từ đó một lòng đi theo Đông Gia. Tôi quay lại nhìn bạch lãng, ông ta nhện miệng cười, vẫy tay với tôi. Bạch lãng có tướng mắt xích, lông mày đoạn đao, mặt sói điển hình. Đây là hung tướng có tiếng. Nếu theo nhân tướng học, ông ta đã phải làm quỷ cụt đầu từ lâu. Chết rồi cũng sẽ biến thành ác quỷ. Đến ảnh cũng có thể dùng để trừ tà. Nếu nói theo ngoại tôi, đây là sinh vào thời bình, còn sinh vào thời điểm trước khi giải phóng. Người này chắc chắn sẽ trở thành kiếm khách Tây Bắc. Kiếm khách Tây Bắc là gì? Ai? Là thổ phỉ. Có lúc tôi nghĩ, người như triệu mù vẫn tốt hơn. Bực lên là nói luôn. Vui vẻ thì tuyết miệng cười. Chân thành, thẳng thái đối đãi người khác. Không có ý đồ đen tối. So với loại người trước mặt một đèn, sau lưng một nẹo thì vẫn tốt chén. Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chân bước vào nhà. Đông gia thấy tôi tới liền gật đầu với tôi, ra hiệu mời tôi ngồi. Ông tự bê ấm trà đi vào nhà trong. Tôi quan sát xung quanh, vài người ngồi trong sảnh, có cả người tôi quen lẫn không quen. Triệu mù đã đến từ lâu, ngồi bên cạnh, nháy mắt với tôi. Ý muốn tôi ngồi cạnh anh ta. Tôi từ từ an tọa, thì thầm hỏi anh ta. Có chuyện gì thế? Triệu mù lại cố tình ỡm ờ, dẫu môi về phía nhà trong. Cậu biết ai đến không? Tôi nheo mắt nhìn, cách một lớp rèm. Có thể thấy bên trong có một ông già đang ngồi, mặc áo trung sơn bạc phách, lưng thẳng tắp, đang ồm ồm nói chuyện. Đông gia ngồi bên cạnh, lịch sự rót nước. Tình huống hơi kỳ lạ. Dù đông gia là người nhẽ nhặn, nhưng cũng ít khi giữ lễ với khách như thế. Sao phải ân cần với người kia đến vậy?" Tôi hướng về người kia, nhỏ giọng hỏi Triệu Mù. "Ai?" Triệu Mù đột nhiên kính cận. "Ai quen đông lão gia?" "Cái gì?" Tôi bỗng vươn thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Nghĩ xem, rốt cuộc có chuyện gì mà đến cả quen đông lão gia cũng rời núi rồi? Quen Đông Lão Gia gần như là một truyền thuyết sống Không ai biết tên ông Cũng không ai biết rốt cuộc ông bao nhiêu tuổi Cả bãi săn từ trên xuống dưới Ai cũng cung kính tôn ông làm Quen Đông Lão Gia Quen Đông Lão Gia là người Sơn Đông 13 tuổi bắt đầu sông vào Quen Đông Ở Nghĩa Trang Đông Bắc vài năm Săn bắn, đào sâm, cắt nhung hưu, hái nấm, thuộc gia Những chuyện trong rừng Không có gì là ông không hiểu Các loại thú rừng Cũng chưa có loài nào ông chưa từng nếm thử Ông thường sống nơi núi sâu Dựa vào việc săn bắt Tính cách cũng thẳng thắn Hung mãnh Nhạy bén hệt rẽ thú Ông thường nói Vì thói đời thối nát Năm đó chúng ta sông vào Quen Đông Ở dãy đại Hưng An Trên núi đó Chẳng thứ gì không có Hang rắn Khe rẽ trư Tổ ong độc, ma núi, gấu đen, sói đất, bão tuyết, cổ thụ, có gì ta chưa thấy? Vậy mà ta sống mấy chục năm, cũng chưa thấy lòng người hiểm độc đến thế. Có lần mọi người nhậu xong, xòe tay ra tính. Quan đông lão ra e là đã trải qua thời dân quốc. Nội chiến, giải phóng, cải cách văn hóa, cải cách mở cửa. Vị nhân thụy này e là đã hơn trăm tuổi. Tôi không ngồi yên được nữa hỏi triệu mù rốt cuộc có chuyện gì sao lại kinh động cả quen đông lão ra? Triệu mù mếu máu Còn không phải vì cái chuyện vớ vẩn của cậu à? Mẹ nó lại chết người rồi. Tôi kinh ngạc À sao lại chết người nữa? Triệu mù hạ giọng Sau khi xảy ra việc kia đông gia thấy bất thường Liền cho người đến Đại Hưng An điều tra Phát hiện ra Phía sau chuyện này có vấn đề Hóa ra người kia không phải bị rắn cắn chết Mà bị người khác hại chết Tôi càng kinh ngạc hơn Ai hại Triệu mù Xa tận chân trời gần ngay trước mắt Tôi căng thẳng Anh đừng nói lung tung Triệu mù Ai nói cậu Có cho cậu thêm lá gan nữa cậu cũng chả dám Ý tôi là trong bãi săn của chúng ta có quỷ. Câu ấy nói thế nào nhỉ? Giặc nhà khó phòng, chết tiệt. Anh ta nhỏ giọng kể. Mấy hôm trước, Đông Gia lại cho một thợ săn lão làng đã săn bắn ở Đông Bắc hơn nửa đời người đến Đại Hưng An. Người đó kinh nghiệm dày dặn anh ta hoàn toàn có thể lần theo con đường gã bán da kia từng đi để lên núi. Cuối cùng chưa được bao xa Đã phát hiện ra điều bất thường. Gã bán da kia không hề đi linh tinh. Anh ta luôn đi theo một ký hiệu. Đi đến chỗ hết ký hiệu, anh ta cũng mất mạng luôn ở đó. Tôi hỏi, ký hiệu? Ký hiệu gì? Của ai? Triệu mù cười lạnh. Vấn đề là đây, tôi cho cậu biết. Ký hiệu đó là của bãi săn chúng ta. Tôi không nhịn được nhỏ giọng kêu lên. Cái gì? Của bãi săn chúng ta? Chính là hình khuôn mặt quỷ không ra quỷ, người không ra người ấy à? Triệu mù buồn bực gật đầu. Lúc trước đã giới thiệu, đông ra có một bãi săn. Bãi săn này có quy định nghiêm ngặt với việc đưa khách lên núi. Sau khi lên núi, thợ săn buộc phải để lại ký hiệu đặc biệt của bãi săn suốt dọc đường đi. Ngộ nhỡ có vấn đề, còn dễ dàng cho nhân viên tìm kiếm cứu hộ đến cứu ký hiệu của bãi săn rất đặc biệt đó là hình mặt sói méo mó hình mặt sói này rất kỳ quặc tôi lấy ví dụ đi nó rất giống mặt một con sói trước khi chết vì đau đớn mà cả khuôn mặt đều biến dạng nhưng nó vẫn cười trông rất kỳ dị lại còn hung tợn tôi sốt sáng. sau đó thì sao người được cử đi phát hiện ra điều gì nữa không Vẻ mặt triệu mù rất khó hiểu Sau khi người thợ săn đó ra khỏi rừng Có vẻ rất kích động Anh ta đi nhờ một xe chở gỗ Trên xe Điện thoại anh ta hết pin Nên đã mượn điện thoại người tài xế Nửa đêm canh ba gọi cho đông ra Trong điện thoại Anh ta rất hốt hoảng Như sắp điên đến nơi Không ngừng nói là Ở đó có ma quỷ rất tà đạo Nói đến đây Điện thoại mất tín hiệu sau đó không làm sao liên lạc lại được hôm sau vẫn là tên cớm kia gọi đến bảo rằng người thợ săn kia chết trong khách sạn giống với gã bán da thi thể bốc mùi ngay trong ngày thứ hai. nhân viên dọn dẹp vệ sinh của khách sạn ngửi thấy mới báo cảnh sát nghe nói cũng bị rắn cắn chết tôi bật thốt nói vớ vẩn ở khách sạn còn có rắn à Chẳng lẽ rắn trên núi theo anh ta về khách sạn Triệu mù bảo Xem xem Đến cậu còn thấy đây là chuyện vô lý Đông ra lẽ nào không biết Đông ra lập tức cho hai người thợ săn nữa Đi tiếp tục điều tra Xem rốt cuộc là có chuyện gì Cuối cùng Tôi hỏi Cuối cùng thế nào Triệu mù Để đề phòng ngộ nhỡ Lần này đông ra cho họ mang điện thoại vệ tinh theo người Giữ liên lạc với bọn tôi 24 trên 24 Ngoài ra Còn đem theo huyết thanh Đề phòng bị rắn cắn Cuối cùng Cuối cùng Chính vào hôm kia Hai người thợ săn đi sau Cũng mất tích rồi Tôi kinh ngạc há hốc mồm Chuyện này Thế, thế phải làm thế nào Đã báo cảnh sát chưa Triệu mù nói Chẳng lẽ không báo Chúng ta nhờ vã quan hệ cũ, huy động cả bộ đội địa phương tìm kiếm cứu hộ trên quy mô lớn. Người của bãi săn chúng ta đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trên đường đi luôn để lại ký hiệu. Đội tìm kiếm cứu hộ nhanh chóng tìm thấy ký hiệu. Theo dấu ký hiệu tìm nửa ngày trời mới phát hiện ký hiệu có vấn đề. Hai người đó như thể đang chạy lòng vòng trên núi, chạy hết vòng này đến vòng khác. Mọi người bắt đầu nghi ngờ. Đây là chuyện gì? Ma đưa lối quỷ dẫn đường hay gì? Mọi người đi theo ký hiệu tìm tới tìm lui. Cuối cùng ký hiệu biến mất, người cũng không tìm thấy. Sạch sẽ, gọn gàng, không để lại thứ gì. Giống như... giống như bốc hơi vậy. Chương 8 Tôi không dám tin Hai người sống sò sờ, sờ tự dưng biến mất Triệu mù nhổ một bãi nước bọt khẳng định Chắc chắn là biến mất mà Tôi thắc mắc Sao lại thế được Dù có bị gấu ăn thịt Dưới đất cũng phải sót ít máu chứ Nét mặt triệu mù nghiêm trọng hẳn Chầm chậm lắc đầu Nếu họ bị con gì ăn thịt Cũng sẽ vương vãi lại ít đồ Vấn đề là Nơi đó quá sạch sẽ Không còn lại gì Chuyện này quả thực quá dị thường. Hai chân tôi bắt chéo đung đưa làm ra vẻ khôn ngoan. Những người tham gia tìm kiếm cứu hộ lần đó đều là người của bộ đội. Họ không hiểu, chắc chắn đã có sai sót gì đó. Tôi còn lạ gì chúng nó. Làm ăn linh tinh. Không chừng còn điều tra theo hướng các sự kiện tâm linh toàn là vớ vẩn hết. Điều tra không đến nơi đến chốn còn đổ cho tâm linh mê tín. Toàn là vớ vận. Triệu mù quay lại nhìn tôi chầm chầm. Hôm kia, Bạch Lãng đi dẫn theo mấy tay lão làng ở bãi xanh, hôm nay vừa về. Tôi ngây ra, Bạch Lãng là người cẩn thận như thế, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Chẳng lẽ trên núi thực sự có chuyện kỳ quái gì đó? Với lại, hôm nay ông ta vừa mới về, sao đã gọi tôi đến luôn? Chẳng lẽ vì tên kia viết tên tôi trước khi chết Mà ông ta nghi ngờ tôi Triệu mù ngẫm nghĩ một lúc Cũng than Nơi ấy quá tà đạo Không xảy ra chuyện mới lạ Tôi hỏi Tại sao Triệu mù đanh lại Tôi chưa kể à Người thợ săn đi lần đầu Khi nói chuyện điện thoại Cứ lẩm nhẩm hai từ Y như bị trúng tà Tôi không nhớ anh ta có kể Anh ta lậm nhậm cái gì? Triệu mù lấm lét nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến chúng tôi, liền nhỏ giọng: Có quỷ. Anh ta căng thẳng nói ra hai từ có quỷ như thế, làm tôi sợn gai ốc. Tôi mau chóng đổi chủ đề. Cứ coi là mất tích rồi đi, nhưng đây cũng là chuyện nhà chúng ta, sao lại kinh động đến quen đông lão ra? Triệu mù hừ lạnh. Ai có thể mời được quen đông lão ra? Chẳng phải do ông ấy nhìn thấy cái nanh rắn to đùng kia sao? Tôi cũng hơi băn khoăn. Không phải chỉ là cái nanh rắn thôi sao? Chuyện lớn đến thế nào chứ? Còn có thể kinh động cả vị lão ra trước giờ chẳng vương khói bụi nhân gian? Tôi lại hỏi anh ta, rốt cuộc cái nanh đó to như thế nào? Tên triệu mù này lại bắt đầu dở trò thần bí. Dông dài mãi là đông ra đã dặn, chuyện này ấy. Một chữ cũng không được để lộ ra ngoài. Tôi cáu tiết, giơ ngón giữa ra với anh ta, nóng máu chửi. Mẹ kiếp! Lúc này, gian trong vang lên tiếng cười sang sảng của quan đông lão ra, nói liền mấy từ. Được, được, được. Ông đứng dậy, cũng không để đông ra phải tiễn, vẫn bước đi ra. Mấy người bọn tôi vội vàng đứng dậy hết, khom người tiễn quan đông lão ra ra cửa. Ông chấp tay sau lưng, vững vàng bước qua Đi đến chỗ tôi thì ông dừng lại Vòng tay đứng ngay trước tôi, hiếp mắt cười Tiểu thất tử, người nhà cậu có khỏe không? Tôi vội vàng đáp Khỏe ạ, khỏe ạ, nhờ phúc của lão ra, mọi người đều khỏe ạ Ông lại hỏi Cậu của cậu đã có tin tức gì chưa? Tôi lắc đầu Vẫn chưa có ạ Quan đông lão ra cười lớn Vỗ mạnh vào vai tôi <cười> Sắp có rồi Sắp có rồi <cười> Ông thả một câu không đầu không cuối Xong lại véo mặt tôi Chẳng thèm nhìn ai khác Lớn tiếng cười sang sạng rồi đi ra Cả đám người lấm lét liếc nhìn tôi Triệu mù cũng đang nhấm nháy với tôi Tôi cúi gầm xuống Lòng chửi thầm Tính khí quen đông lão ra kỳ lạ Mắt cao hơn đầu, tầm nhìn cao xa sắc bén, tự hào kiêu ngạo. Bình thường chẳng có ai ra gì, riêng đối với mình tôi lại tỏ ra khá quan tâm. Còn rất thích hỏi chuyện nhà tôi ở Đông Bắc, chuyện ông ngoại tôi, chuyện người cậu mất tích của tôi, dường như rất thích thú. Hỏi xong còn cười hào sảng một tràng, đến mức khiến cho triệu mù trong lúc uống rượu phải lén hỏi tôi, ông lão này liệu có mắc chứng ái nhi không? Đây mới là nói năng linh tinh. Lần trước, quan đông lão ra tới đây là 5 năm về trước. Khi ấy, tôi vừa mới vào tiệm, vẫn còn là một nhân viên quèn, tay chân vụng về, thấp thọm, đứng cạnh bưng trà rót nước hầu hạ ông ấy. Ông ấy đi một vòng trong tiệm, lời ít ý nhiều, bảo tiệm tôi toàn những món hàng vứt đi, cũ đến nỗi rụng cả lông. Sau đó, Ông ấy tiện tay lấy bảo vật trấn tiệm của nhà tôi, tấm da hổ hoa ban, ném xuống đất, rồi khoanh chân ngồi lên trên, hút tẩu thuốc, kể cho tôi nghe những chuyện khi ông ấy còn đi săn ở Đại Hưng An. Tôi nghe mà lúc mừng lúc run. Ông ấy lấy sức ho vài cái, khẹ cục đờm trúng một cái đầu linh dương, sau đó lớn tiếng mắng tôi làm việc ưỡn ẹo như đàn bà. Tiếp đó, ông ấy gõ gõ cái tẩu thuốc, tàn thuốc rơi xuống là một chỗ trên tấm da hổ cháy xém. Lúc ấy, chủ tiệm đau lòng muốn chết, mặt lúc trắng lúc đỏ, nói lại không dám nói, nhìn không cũng không nỡ nhìn. Hoảng hốt bất an, gần như sắp oà khóc, tôi trông mà như mở cờ trong bụng. Phải biết, đây là một tấm da hổ hoàn chỉnh, không phải da chó xịt sơn hay treo bán ở ngoài đường. Là thứ đông da trưng trong tiệm chuyên để trừ tà Xem tấm da hộ có tuổi này là phải xem hình dáng, màu sắc Đầy đủ râu đuôi Chỉ cần rách một tí là giá sẽ rớt không phanh Quan đông lão da tiện tay gõ một cái Mà đã đi tong mất hơn trăm nghìn tệ Chuyện quan đông lão da hay hỏi nhất Vẫn là chuyện người cậu mất tích từ khi còn nhỏ của tôi Trong một lần cùng tôi nói đến chuyện gia đình, ông ấy biết được việc này thì rất hay hỏi. Đến mức như thể tôi đã giấu cậu của mình đi vậy. Cứ nghe ông ấy hỏi đến là tôi lại sợ. Sau khi quan đông lão già đi khỏi, Bạch Lãng mới nói với mọi người có vài anh em mất tích trong rừng sâu ở Đại Hưng An. Sống không thấy người, chết không thấy xác Không thể bỏ phí tính mạng của anh em. Lần này Đông Gia muốn mời quen đông lão ra xuống núi cùng vào nơi rừng sâu núi thẳm tìm người. Thời gian lên núi lần này có lẽ sẽ dài hơn chút. Đông Gia có chuyện muốn dặn dò mọi người. Tôi thấy hơi buồn bực Năm nào Đông Gia cũng ở trong núi vài tháng. Lần này tuy là mời quen đông lão ra xuống núi cũng không cần phải huy động lực lượng triệu tập mọi người đến hết thế này. Đặc biệt là kẻ tếp riêu chẳng liên quan gì đến săn bắn như tôi cũng bị gọi đến. Chẳng lẽ có chuyện lớn gì cần tuyên bố? Tôi lặng lẽ dẫm lên chân triệu mù. Anh ta hướng về phía tôi lắc đầu. Ra hiệu là anh ta cũng không biết gì. Đông ra nói mấy câu màu đầu, rồi bảo Bạch Lãng lấy đồ ra cho mọi người truyền tay nhau xem. Đó là vật Bạch Lãng tìm được ở chỗ anh em mất tích. Tôi cũng tò mò trên qua xem, thứ đó to bằng lòng bàn tay, mỏng, trong suốt một nửa. Có người ngửi thử nói là còn mùi tanh nhàn nhạt, giống như vật ở dưới nước. Một cái vảy cá rất to, không chừng còn là vảy cá lớn ở biển. Có điều vừa rồi quan đông lão gia đã xem qua thứ này, đông gia cũng cẩn thận đến vậy, chắc chắn không phải vảy cá bình thường. Mọi người nhỏ giọng thảo luận Ai cũng không nói rõ được Thứ này là gì Đông ra lại bảo bạch lãng Bê đến một cái thau đồng Trên thau phủ một tấm vải đỏ Lật tấm vải ra Bên trong là một khối ngọc trắng To bằng ngón tay người Một đầu to Đầu kia lại mạnh dần Hơi giống ém khí thời cổ đại Thứ này Thứ này chính là chiếc nanh rắn Mà triệu mù nói sao Nhìn sang triệu mù, anh ta bình tĩnh gật đầu. Trong lòng tôi không khỏi kích động. Khi nãy nghe đến cái nanh rắn lớn như thế, tôi còn không tin, nhưng không ngờ nó có thật. Tôi vội vàng chen lên trước để nhìn cho kỹ. Thứ đó ban đầu trông giống một khối ngọc. Cầm vào tay mới biết không phải. Cái nanh rắn này không có độ sáng trong của ngọc, cũng không mát như ngọc điểm khác biệt lớn nhất chính là nó rỗng bên trong, trông rất giống một gốc măng. Một loài thực vật, một loại măng non màu trắng trong, hình nón mạnh, có chiều dài từ 8 đến 10 cm. Thứ này quả thực giống một chiếc răng rắn. Răng rắn nhọn và cong, rỗng lòng, bên trong đầy nọc độc. Xem ra có thể giải thích cho kẻ thứ bên nãy, đó rõ ràng là vảy rắn. Có nanh độc lớn như thế, thì vậy to bằng lòng bàn tay cũng chẳng lạ gì. Tôi đang đắc ý, nhưng xem ra mọi người đều đang ngơ ngác. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng chẳng ai dám nói gì. Cuối cùng, có người lắp bắp. Đông, đông ra, thứ này, thứ này là nanh rắn, nhưng không đúng. Đại Hưng En dù có loài rắn lớn như thế thì cũng không thể là rắn độc được. Giờ tôi mới chuột dẹn bừng tỉnh. Nanh độc này dài bằng ngón tay, trên đời này sao có thể có loài rắn to như thế được? Ở đây toàn các thợ săn chuyên nghiệp, dựa vào một cái nanh, mọi người rất nhanh đã có thể tính toán ra. Nếu đây là nanh rắn, vậy con rắn đó phải dài cỡ mấy chục mét, to bằng ống nước lớn. Cho dù trên đời thực sự có loài rắn to như thế, nó cũng không thể ở Đại Hưng An, càng không thể là rắn độc. Rắn lớn chủ yếu có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là ở rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á, đầm lầy khe hẹp, rắn to cỡ nào cũng có. Nghe nói vào Thế chiến thứ hai, khi Nhật tấn công Myanmar, quân Mỹ cử một đội pháo binh phục kích quân Nhật trong rừng. Cuối cùng bị một con chăn tấn công trong đầm lầy. Con chăn đó to bằng cái ống nước, cuốn chặt lấy xe chở binh lính, làm chiếc xe nét như tương. Cuối cùng phải dùng đến súng cối mới giết được nó. Con rắn lớn có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới là điều dễ hiểu. Khí hậu nóng ẩm, địa hình nhiều đầm lầy, khe hẹp thuận tiện cho rắn di chuyển, đặc biệt là nguồn thức ăn rồi dào phong phú. Vấn đề là, Đại Hưng An là vùng hèn đới điển hình, một năm tuyết phủ đến vài tháng, âm mấy chục độ C, sao có thể có rắn lớn? Cho dù có, nó không chết đói cũng sẽ chết cóng. Đông Gia hỏi ngược lại. Mọi người thấy thế nào?